Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng này lại không mang theo trải Và lại có một mình viền kéo cá khó khăn Hơn nữa đang đêm tối như thế này Thôi bỏ đi Bố tôi không để ý mà tiếp tục đi tìm bắt ách Tiếng vỗ nước lại văng lên Bố tôi lạnh cứng cả người Chẳng hiểu vì sợ hay là vì gì Mà ông không dám quay đầu lại Tiếng vỗ nước lúc này to hơn và gần hơn Đâu đó kèm theo tiếng thở phì phỏ Bố tôi bất giác cảm thấy nguy hiểm, đang đứng quay lưng với bờ sông ông đánh rơi chiếc bó đuốc trên tay, mà chạy một mạch lên trên đê để quay đầu lại. Cảnh thường trước mắt là một cái lưng con gì to tròn, to như một chiếc phản vậy. Nó đen xì như là con quái vật, hở mỗi chiếc lưng lên khỏi mặt nước. Bố tôi đứng chết chân mà nhìn không biết đó là con gì. Nó từ từ tiến sát lại phía bờ rồi ngừng đầu lên. Hai cái sừng nhô cao, một con trâu. Đích thị đó là một con trâu đen xỉ, nhưng hai mắt của nó đỏ như là máu. Đêm hôm làm gì có trâu nhà ai thả ở đây. Con trâu nhìn chầm chầm bố tôi, nó thở phi phò dưới ngục lạn xuống. Là nước động lên rồi xoáy tròn nhẹ nhàng trước khi yên bình trở lại. Bố tôi đứng yên nhìn nó, ông vừa sợ vừa cảm thấy kỳ dị trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Biết là mình đã gặp trâu, bố tôi quay đầu tự nhủ đi về nhà. Hôm nay thu hoạch thế là đủ Ít ra thì đủ cho hai ngày no Cho nên không còn lang thang Ở cái bờ sông vào lúc này nữa Bố tôi dạo bước nhanh trên con đường trở về nhà Từ bờ sông đến cầm làng Có một đoạn khoảng hơn trăm mét Là cánh đồng trống Bố tôi đi nhanh trên con đường đêm Muốn về nhanh với ngôi nhà nhỏ của mình Đang đi bố tôi thấy sống lưng rợn rợn Cảm giác lạnh chạy dọc sau gáy Con người ta dường như là Có một giác quan nhảy bén Mỗi khi có thứ gì đó của cõi âm tiếp đến gần. Quay đầu lại bố tôi thấy có một con chó trắng là chó ta. Nhưng nó màu trắng muốt Nó nhìn bố tôi ngây dại. Không có sự đe dọa bố tôi thẩm nghĩ. Quái con chó nhà ai mà lại lang thang ở đây? Chẳng để ý đến con chó nữa. Bố tôi tiếp tục đi. Tiếng bước chân người đi trên mặt đất theo sau là tiếng chó chạy. Tiếng thở hồng hộc của con chó. Nó chạy cách bố tôi được chừng khoảng chục mét. Thế làm lạ thì bố tôi dừng lại quay lại nhìn, con chó vẫn đứng đó, nó vẫn ngây dại nhìn bố tôi. Bố tôi ngoảnh đi và đi nhanh hơn, nó vẫn bám theo và không buông tha. Quang đường đồng hơn trăm mét mà sao đi lâu như vậy, bố tôi cắm mặt đi trong vô thức, đi mãi một lúc mà chẳng qua được cánh đồng. Thế làm lạ bố tôi quay lại nhìn con chó, nó vẫn đứng cách chục mét, lần này nó sủa, sủa nhưng mà không có tiếng. Nó cứ hướng về phía của bố tôi mà sủa Bố tôi như có tia điện chạy dọc sau gáy Ông đã biết là con chó này là gì đó là ma chó Bố tôi lúc này vừa sợ Nhưng mà cũng vừa điên lên Vì bị hai con ma là động vật nó chiêu tức Ông vạch quần tè trước mặt nó một bãi con chó thấy vậy thì sủa tợn hơn Bất ngờ nó đứng thẳng dậy Đứng bằng hai chân sau Hai chân trước của nó cong cong Hai chân sau bước từng bước kỳ dị Tiến lại gần phía bố của tôi Khoảng quá bố tôi vừa đại nắm sỏi dưới chân chỗ bố tôi vừa té Nhằm hướng vào con chó mà ném Vừa ném bố tôi vừa chửi đầm Con chó bị vài viên đá ném xuyên qua Liền hạ chân xuống rồi quay đầu bỏ chạy Bố tôi cứ đuổi theo mà ném Nó chạy xa tuốt rồi bất hốt trong bụi tre ở ven đường Con chó biến mất Bố tôi quay đầu lại nhặt tấm vó lên Rồi đi nhanh trên con đường trở về nhà Thì ra vừa nãy bị nó rắt Nó dẫn bố tôi đi vô thức mà đi mãi không hết cánh đồng Một đêm kỳ lạ Bố tôi đổ đống ếch vào hầm Đổ tôm và cây rổ úp lại Rồi đi đóng chặt cửa đi ngủ Khi đó trời đã hừng hừng sáng Câu chuyện tiếp theo Nhà bà T Hàng xóm nhà ông bà tôi là nhà bà T Bà sống một mình trong ngôi nhà bằng đất lợp mái rơm cách nhà tôi trong một mảnh vườn Có hàng rào bằng cây dại che chắn Bà Tê mất cũng đã lâu Hồi tôi còn bé về quê Nhà bà ấy vẫn còn Nhưng sau này vì bỏ hoang mà xã cũng phá đi Làm một khô đất trồng cây Bà Tê sống một mình không chồng không con Bà chạy loạn đến mảnh đất này và định cư ở đây Bà là bạn của bà nội tôi Thì thoảng không có gì ăn bà hay đứng ở hàng rào gọi với Để xin củ khoai củ sắn Bà Tê kể lại hồi còn sống Bà Tê nhớ quê lắm nghe đầu thì quê của bà tận ở thái bình nam định gì đó xe giặc lên tận đến trên này bà tê có ý định tìm về quê bao nhiêu lần nhưng một thân một mình tiền bạc chẳng có mấy lần có ý định về quê nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net